Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì muốn lý giải cũng được. Nhớ kỹ là con đang đi trên chiếc xuồng mái. Dạ. Yeah. Cái này giải thích được nha. Nhưng mà thôi. <cười> chú, chú tôn trọng cái câu chuyện. Tại vì khi giải thích á, thì chú phải nói. Mà chắc chắn nó sẽ có những dư luận trái chiều. Rồi tranh cãi cũng không vui chung ngại lắm à, Không biết để khi nào tiện đi Câu chuyện vẫn còn ừ. Thời gian cũng khá dài rồi Thôi để chú đọc tiếp câu chuyện của con Tùy duyên đi nhang. Nhưng mà cái này giải thích được Con đi trên xuồng mái Lúc đó con còn nhỏ Và con thấy có cái bóng trắng nó cứ chạy theo ngoài, Đến lúc về tới nơi thì nó bay Và biến mất vào cái ngôi mộ Chuyện này giải thích được hay lắm. Dạ. Rồi, câu chuyện tiếp theo. Đây là câu chuyện mà được nghe chú của con kể lại. Chú nói là cách đây khoảng 10 năm trước thì chú con có chú, chú con làm một đầu bếp ở tại một cái quán ở Sài Gòn. Chú đi làm thì khoảng cỡ à 4 giờ chiều tức là 16 giờ đó. Thì chú vô làm cho tới 23 giờ tức là 11 giờ đêm Thì mới được về nhà 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 tiếng dạ. Khi về đến nhà chú tắm rửa thay đồ rồi chú mới đi ngủ Nhưng mà lúc đó thì nhà tắm của chú hư Chú mới đi qua cái căn phòng kế bên tắm Tại vì chưa có ai thuê Cho nên qua tắm cũng không có sao Tại vì nó chỉ cách có hành lang phía sau thông với nhau thôi bên đó chưa cai thuê mà có phòng tắm bên mình hư quá đó tắm chỉ có vậy thôi nhưng có được cái phòng tắm nó âm u lắm tại vì chưa có người thuê cho nên trong phòng tắm cũng vẫn chưa có gắn đèn thì ánh sáng là chỉ ánh đèn nó chiếu từ phía ban công vô do ánh sáng từ đó thì thấy mờ mờ chú vào chú tắm trong lúc chú đang lai quay gội đầu chú mới xả nước rồi múc nước lên số lên đầu thì Chú mở mắt ra thì ôi thôi, trước mắt của chú là cái đầu của một đứa con gái, tóc thì thắt bím đôi mắt thì cà bá ra, đỏ ngầu, thấy như cả gân máu và cái miệng máu không hả Chú nói lúc đó chú muốn té đá ông Quần, nhưng mà phải làm sao bây giờ? Ui cha ơi, ông quăng cái tay cầm múc, đăng cầm vào cái đầu của con đó luôn. Ông không kịp mặc đồ gì hết. Lo dắt chân dắt cổ lên mà chạy thôi. Chạy về phòng của mình. Rồi không biết sự việc ra sao nữa. Thấy thì cái phản ứng bất ngờ là ổng hét đâu. Ông liền vô mặt nó rộn bỏ chạy. Chỉ có vậy. Còn câu chuyện tiếp theo sau đây là con được bà nội con kể lại. Nội nói ngày xưa đó. Chiến tranh người ta chết nhiều lắm. Ma còn đông hơn người nữa. Nội nói đường về ban đêm á. Lúc nào cũng nghe, có tiếng bước chân đi theo sao. Người ta nói là mình đi thì mình nghe cái tiếng bước chân mình mình tưởng người ta theo. Nhưng mà không phải đâu. Không phải một người đi, mà nhiều người lắm. Mà đến khi quay lại nhìn thì cũng không thấy ai hết. Rồi có một hôm bà nội con, á cùng với bà dì thứ sáu là em của bà nội, mới đi bên bà Sơ, tức là bà ngoại của bà nội, về. Thì lúc đó trời đêm mà, Rồi mưa lắc rắc nữa Rồi đi ngang qua cái tròi nhỏ Mà cái tròi đó đã bỏ hoang Rồi không có ai tháo gỡ hết Khi mà đi ngang thì bà con thấy Có người đàn bà mặc áo trắng Đứng trong cái nhà đó Mà trên tay lại cầm cái dù đen Nhìn thì không rõ mặt Tại vì tóc nó đã che phủ mặt Ôi cha thấy vậy bà nội biết rồi Ai mà đứng trong tròi mà che dù như vậy Mà tóc lũ phủ trước mặt Thế là nội với bà dì Khiêu tay một cái, biết rồi. Hai chị em xách tay nhau, chạy một hơi về tới nhà luôn. Nội con còn kể nhiều lắm. Rất là nhiều chuyện luôn. Cho đến bây giờ thì con cũng không có nhớ hết. Tại vì nội kể cũng, cũng đã gần 10 năm rồi. Bây giờ thì con xin kể thêm cái câu chuyện của cha con kể lại. Cái à, đêm đó đó, cha nói là một đêm mưa mà mưa lớn lắm. Thì khi mưa lớn đó nó ngập lên ao đìa. Mưa một lần, hai lần, một đêm, hai đêm mà mưa dầm dài thì nước nó ngập ngập hoài thì khi mà lên tới tràn miệng đìa thì lúc đó cá uh, ở trong những cái đìa đó nó sẽ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net